Trong đợt đại hội đại biểu nhân dân này sẽ có vấn đề gì xảy ra? Hắn đang suy nghĩ làm như thế nào để khai thác được tài nguyên thiên nhiên của Hà Khẩu. Đoạn quốc lộ Bồng Hoa đi qua Hà Khẩu đang thi công, có lẽ do công tác chuẩn bị trước đó diễn ra khá chậm nên Bồng Sơn đang cố gắng đẩy thật nhanh, muốn hoàn thành xong việc xây dựng quốc lộ Bồng Hoa bên phía Hòa Lâm. Quốc lộ Bồng Hoa một khi thông xe thì ưu thế của khu Hà Khẩu sẽ rõ ràng hơn. Nam có thể thống thế Tân Châu Thậm chí mượn ca tốc An Quế mà thông tới Quảng Tây, Đa Biển. Bác có thể qua huyện Thành Hoa Lâm tiến vào quốc lộ 915 đến Đình Làng Hồ Nam. Điều kiện ưu việt như vậy đủ để cho thù sàn, vẫn giấu trong núi của Hạ Khẩu, không ngừng đưa ra ngoài, không nắm chắc cơ hội này thì quá đáng tiếc. Bí thư Quế làm như vậy không phải rất mạo hiểm không? Dù Minh Phú do dự một chút rồi nói. Tôi vẫn cảm thấy hành động đó của Bí thư Phương là có ý đồ. Tôi không phải lần đầu nghe Bí Thư Phương nói Chủ tịch Cao là quý nhân của Hoa Lâm ta. Trong này nhất định có vấn đề. Tôi cũng có chút lo lắng nhưng Bí Thư Phương đã liên lạc với lão mế bên Hà Cầu. Việc này bên ngoài không ai thể hiện gì, không ai nói gì. Nhưng tới lúc quan trọng thì chỉ cần ám chỉ một chút là được. Chủ tịch Cao sẽ không biết gì. Dù lãnh đạo cấp trên có điều tra thì cũng bình thường mà. Bây giờ cuộc tuyển cử dân chúng không thể nói là hình thức. Thực sự tiến đến bước đó thì thị xã cũng sẽ không nói được gì với toàn hữu có lẽ đang tự án đuổi mình không đơn giản như vậy đâu lời vừa rồi của bí thư phương làm tôi thấy hơi chói tai ý nói chủ tịch cao có chút dựa mạnh ở trên thị xã và tỉnh điều này tôi tin chủ tịch cao có quan hệ với cấp trên nhưng có quan hệ không có nghĩa là anh có thể tùy ý phá vỡ quy định tuyển cử trong đại hội đại biểu nhân dân là thực hiện quy định của tổ chức tuyệt đối không thể thay đổi dù là anh lợi dụng quy định công khai mà phá quy định ngầm vậy kết quả của anh cũng không tốt Quan đệ bên trên của anh cũng chỉ có thể nói giúp một chút mà thôi Việc vào vỡ quyết định này tuyệt đối không thể chấp nhận Quan hệ của Du Minh Phú và Quế Toàn Hữu khá tốt Trước đây đều là giáo viên trong bộ xã Quế Toàn Hữu cười nói Lão Du, anh nói hơi quá rồi thể chế đảng Cộng sản được pháp luật bảo vệ Dù là bản thân đảng cũng không thể vi phạm pháp luật Thông qua tổ chức tuyển cử để thực hiện ý đồ của tổ chức Đây là cách làm từ trước đến giờ Nhưng cũng không có nghĩa Kết quả phải như vậy, cũng làm đó là việc tuyển cử bên dưới không được hoàn hảo, không thực hiện ý đồ lãnh đạo cấp trên mà thôi. Chủ tịch cao cũng là đảng viên, là cán bộ ưu tú của đảng mà. Lão Quế đâu đơn giản như anh nói, dù mình phú hôn vội vàng. Tuyển cử không hoàn thành, không thực hiện ý đồ lãnh đạo là như thế nào. Huyện ủy có trách nhiệm chính trị, không chừng bí thư là sẽ phải lui, chủ tịch cao cũng bị liên quan dù không biết. Nếu khi chủ tịch cao dính vào thì sẽ bị đẩy sang một chỗ nào đó ngồi không vài năm cũng là bình thường. Quế Toàn Vũ gật đầu và đồng ý với Du Minh Phú. Trên thực tế khi Vương Nhị Khải lộ ý đồ, Quế Toàn Vũ cũng có chút lo lắng, đúng như Du Minh Phú nói, Vương Nhị Khải cũng hơi mê tín, vì bên trên của Cao Đông có người mà làm như vậy, cho rằng chỗ dựa của Cao Đông có thể áp đảo được tất cả, bây giờ lời nhắc nhở của Du Minh Phú làm Quế Toàn Vũ rất lo lắng. Anh nói có lý nhưng theo lời anh nói thì đó là thao túng tuyển cử Nhưng lần này khác Chúng ta không nói đây là ý đồ của Bí Thư phường. Chuyện này Chủ tịch Cao cũng không biết Đây là hành vi tự phát mà Càng không có vận động đại biểu Chủ tịch Cao chỉ dùng năng lực công tác để được đại biểu tin tưởng Anh nói có lẽ là lời trong lòng mình Nhưng cấp trên sao có thể tin Dù bọn nọ có tin cũng không dễ dàng theo thứ Việc xảy ra này Giết một dọa trăm là cách làm duy nhất Dù mình phủ lắc đầu nói Chuyện này chúng ta không thể nghĩ quá đơn giản Chuyện này chúng ta có thể làm gì chứ Lão Vương, Lão Mỹ, Lão Viên, Bên, Phổ Độ Đều hiểu điều này Chẳng quá mọi người không đâu đó mà thôi Lời của bí thư phương có tác dụng thúc đẩy Cái gì cán bộ bản địa không được chào đón Cái gì mà quý nhân Tôi thấy trong này chính là Giác vàng cho y Tôi thậm chí nghi ngờ y có phải hy vọng muốn Chủ tịch Cao bị cuốn vào cơn lốc này Dù kết quả như thế nào thì tôi thấy Người có lợi cũng là y, anh thấy sao hừ lời này tôi đã sớm muốn nói chuyện này đến đây thì dù kết quả như thế nào uy tín mai anh hòa mất bao nhiêu chủ tịch cao gặp chuyện gì thì tôi đoán cuối cùng cũng sẽ phải rời đi vậy người được lợi cuối cùng là ai dù mình phú lắc đầu tôi thấy mọi người có vẻ đặt hết hy vọng vào quan đề bên trên của chủ tịch cao nhưng tôi và anh có cái nhìn giống nhau chuyện đi ngược lại nguyên tắc của tổ chức thì dù chi tiết như thế nào thì kết cục cũng không tốt Quế toàn hữu thở dài Chỉ là chúng ta bây giờ nên làm như thế nào, chúng tôi đều hy vọng Chủ tịch Cao có thể làm Chủ tịch huyện, có thể dẫn dắt mọi người làm một hồi. Chúng ta cũng không muốn cơ hội tốt như vậy bị người cản trở, lại không thể yên tâm làm việc. Dù minh phú im lặng không đáp lời, đám người Vương Nhị Khải đều ôm một tia may mắn đó là qua tuyển cử mà Cao Đông trực tiếp lên chức đồng thời do cấp trên đè xuống nên không ai có thể làm gì được Cao Đông. Cấp trên phải xác định đây là hành vi tự phát của đại biểu, sau đó chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không là được. Đây không phải nào phó chủ tịch huyện không trúng cử Như vậy tổ chức còn có thể chấp nhận Dù sao đây là ý kiến của các đại biểu Mà người trượt cũng là do tổ chức vô trí Nhưng chủ tịch huyện được xác định chắc chắn Nó trắng ra đại hội đại biểu nhân dân bầu cử cho tổ chức Nếu bác bỏ Đó là bác bỏ ý đồ của cấp trên Chối bỏ năng lực của tổ chức đảng ủy Đây là ý khác hẳn Lúc này mọi người có thể bàn với nhau thì tốt Nhưng chuyện này sao có thể bàn bạc Nhiều lắm là hai người rất thân trao đổi với nhau Nếu ngoài người tù tập bàn mà lộ ra Vậy mọi người đều có trách nhiệm Ngay cả chủ tịch cao cũng không thể thoát Mà chuyện này quyết không thể để cao đông biết Nếu không dù cao đông có thái độ gì Cũng sẽ rất phiền phức Vương Nhị Khải là thân tín của cao đông Dù Minh Phú và quế Toàn Hiểu đều như vậy Mễ Phong Hằng là người thành thật Y chỉ mong làm tốt công việc Đi theo cao đông đúng là có hy vọng Còn Lão Viên bên phổ độ Có lẽ cũng cảm thấy khu du lịch Mang tới quá nhiều chỗ tốt cho khu bọn họ Về phần khu Tân Bình và Từ Cố Có cơ sở trồng cỏ Thì dân chúng cũng cảm ơn Cao Đông Dù Minh Phú thầm nghĩ vương diện khải quá to gan Quan lệ động, đầu óc linh hoạt Có y ở đây sách động Có phương trì quốc đứng sau giúp Thì có thể nói mai anh Hoa sẽ xong Vấn đề nằm ở Lãnh đạo cấp trên thấy như thế nào Còn nữa là dấu tới đại hội không Là đại Hải còn có nhiều lãnh đạo hiện như vậy Không biết sao Dù Minh Phú không tin vào mấy điều này dù các lãnh đạo khác không hài lòng với mai anh hòa nhưng la đại hải thì sao người của ủy ban kỷ luật thì sao bọn nó có thể già vừa cấm điếc không dù mình phủ không tin ngoài ra còn một điều quan trọng là thái độ của cá nhân cao đông nếu như nói cao đông không có ưu thế về tuổi thì còn có thể liệu nhưng cao đông còn quá trẻ tương lai còn dài mà lúc này coi như là đánh cuộc lên chức có đáng không lãnh đạo cấp trên sẽ có ấn tượng không tốt với cao đông dù là có quan hệ sau lưng cũng không cứu bát nổi Cao Đông có lo cho sự phát triển không? Nếu bây giờ lãnh đạo cấp trên biết và yêu cầu Cao Đông tự cho thấy thái độ Cao Đông chỉ cần tự chức phó chủ tịch huyện tổ chức xét đều lên thị xã hoặc huyện khác là xong như vậy cố gắng của mọi người sẽ uổng phí hơn nữa cuối cùng còn có vô số người bị quấn vào cơn bão Tôi nói tiểu người cô không để cho tôi ngừng một chút sao Cao Đông cầm điện thoại di động đôi nhìn cô gái cứ quấn lên mình hắn có chút buồn bực vì cứ bị làm phiền chủ tịch cao tôi đợi ngài nửa tiếng rồi ngài nghe điện thoại đến nửa tiếng em đúng là không nhịn được chẳng lẽ lãnh đạo ngài có thời gian thời gian của phóng viên bọn tôi không phải là thời gian sao ngụy hàm nói chuyện rất sắc bén ngoài mặt tuy cười nhưng giọng nói đúng là có ý gây sự vị chủ tịch cao này có vẻ còn ít tuổi hơn mình một chút mà cũng oai phong ghê mình mấy lần tới phỏng vấn đều bị hắn từ chối ngay ngoài cửa liệu không sẽ đôn đầy không chấp nhận lộ mặt trước máy quay điều này làm cho lãnh đạo đài có cái nhìn về năng lực của cô điều này làm ngụy hàm hận gián đang gián lợi hôm nay dù như thế nào mình cũng phải đạt được mục đích mà kệ hắn bận như thế nào có thái độ với mình như thế nào thì không phải đạt thành mục đích cờ đồng có chút bận rắc rĩ ngụy hàm này cứ nhìn chăm chăm vào hắn nói muốn phỏng vấn lĩnh vực giao thông thì hắn đầy sang hoàng thiết thần Hơn nữa Hoàng Thiết Thần còn có hơn 10 ngày là ứng cử trước Phó Chủ tịch huyện. Cũng nên đi phỏng vấn Hoàng Thiết Thần mới phải. Muốn tìm hiểu về khu du lịch thì phỏng vấn Tôn Tồn Hoán mới đúng. Nếu nói hai hạng mục với công ty Tam Điệp và công ty Đại Hoa thì nên phỏng vấn Mai Anh Hoa mới đúng. Vừa nãy Trường Xuyên gọi tới. Hắn nhân cơ hội sang bên nghe điện. Không ngờ nghe nửa tiếng mà cô bé này vẫn ngồi im trong văn phòng không đi. đây không phải muốn ăn đòn không? Trường Xuyên gọi tới báo tin vui cho Cao Đồng nghe. Năm nay tiêu thụ được 230 triệu tệ, cũng là công ty thứ ba của cả Tân Châu nộp thuế 80 triệu, là công ty nộp thuế lớn thứ hai Tân Châu, lãi ròng là 70 triệu. Đây là một con số rất lớn của công ty vừa thành lập 2 năm. Nhất là việc lấy tiền hàng của công ty không gặp trở ngại gì, tài chính luôn chuyển tốt, đây là điều mà Trường Xuyên tự hào nhất. Trong điện thoại, im lỗ đó sự tự hào giống như chờ cao đông khen mình. Ngoài ra công ty cũng bắt đầu mở rộng sang các khu vực khác. Công ty đã tìm được nguồn nước ở quận Trường Bạch Sơn, Cát Lâm Cũng bắt đầu thành lập công ty kinh doanh nước suối thương lãng chi nhánh Cát Lâm Trước cuối năm sẽ xây dựng xong Ngoài kinh doanh ở Đông Bắc Nước suối thương lãng cũng bắt đầu tiến về Hoa Đông, An Châu, Trì Châu Bởi vì được quảng cáo trên CCTV nên rất được chào đón Điều kiện không hề thua kém Tân Châu đưa đào về nước suối thương lãng Cả đồng suy nghĩ một chút rồi về với hiện thực Làm như thế nào để đuổi cô nữ phóng viên xinh đẹp này đi mới là quan trọng nhất Tiểu nghị, tôi cảm thấy cô nên đi phỏng vấn Chủ tịch Mai mới đúng. Cô hình như tìm nhầm đối tượng rồi. Tôi là phó chủ tịch, Chủ tịch Mai là quyền chủ tịch, cô phải hiểu đó chứ. Chủ tịch Cao, ngài thấy tôi không rõ vấn đề này thì làm sao tới phỏng vấn ngài được? Ngụy Hàm tức giận nói: Chủ tịch Cao, hôm nay tôi tới phỏng vấn vấn đề GDP của huyện tăng lên so với năm trước. Ngài làm phó chủ tịch thường trực phụ trách tài chính, có phải sắp tới diễn ra Đại hội đại biểu nhân dân sẽ đưa ra chi tiêu GDP cao hơn không? Ngoài nào có phải là sẽ tăng cường Việc thu hút đầu tư không Dừng lại dừng lại Tiểu Nguyễn Nếu nói về tăng GDP Tôi nói chuyện vài câu thì được Nhưng tuyệt đối không nhận phỏng vấn Bởi vì tôi không phải nhân vật chính Còn về phần thu hút đầu tư sang năm tôi chưa chắc phụ trách bằng này Cho nên tôi đề nghị cô đợi Sau khi đại hội đại biểu nhân dân họp Và có phân công thì hãy đi phỏng vấn đương nhiên nếu như huyện phân công tôi Phụ trách thu hút đầu tư Thì lúc đó cô tìm tôi cũng được Thế cơ đồng phải buông miệng Ngụy Hàm cười thầm trong lòng rồi cười. "Chủ tịch cao, ngài không chấp nhận phỏng vấn chính thức cũng không sao, chúng ta nói chuyện một chút, chỉ cần ngài có thể trả lời một vài vấn đề của tôi là được. Bí thư Vương đã phê bình đài truyền hình huyện chúng tôi không có tin tức gì đáng giá, cũng không phỏng vấn người đáng phỏng vấn nhất. Nếu ngài không cho tôi phỏng vấn ngài, thì hôm nay tôi cứ ngồi trong văn phòng của ngài vậy." Giọng hừ dỗi của Ngụy Hàm làm cao đông rú lên trong lòng. Cô này có thân hình khá cao, trên người mặc chiếc váy màu trắng Đôi tất chân màu đen Bao lấy đôi chân trắng đón Đi giày cao gót Càng tôn lên vẻ đẹp của cô Bây giờ là tháng 12 Mặc thế này không sợ lạnh sao Cả đồng cuối cùng đã phải giữ tay đầu hàng Mặc cho cô phỏng vấn Tiểu Hàm Sao hôm nay lại vui như vậy Nguy Hàm vừa vào trụ sở đài Nên có người trong phòng hỏi Lâm tỷ Hôm nay em đúng là nở mày nở mặt Hừ Họ cao còn phải giữ tay xin hàng trước mặt em Họ cao nào cơ một cô gái đang cúi đầu viết văn chợt cô chút kinh ngạc. Cao Đông hừ em còn nghĩ y kiêu căng lắm cũng không chịu được em quên lấy ngoan ngoãn để em phỏng vấn. Ngụy Hàm chống tay vào lưng mà nói. Chị không thấy mới đầu hắn kiêu căng lắm hôm nay gặp em thì coi như xong hắn vào Vkc em đứng ngoài cửa xem hắn có thể làm gì. Tiểu Hàm em giỏi thật đó em làm vậy không phải kiến chủ tịch Cao nhịn chết sao? Cô gái kia cười nói. Đúng thế, cuối cùng anh phải dơ tay xin hàng Tối nay có thể chú đoạn phỏng vấn của ý rồi Ngay cả chuyên mục em cũng đã làm xong với tiêu đề Phó Chủ tịch Thường trực huyện Hoa Lâm, Cao Đông Đang tìm cách phát triển cho huyện trước khi đại hội đại biểu nhân dân diễn ra Làm cả chuyên mục sao? Cô cái kia nhíu mày nói Không phải Chủ tịch huyện thì có thích hợp không? Em nên phỏng vấn Chủ tịch Mai mới đúng Nhưng hôm trước Bí thư Phương tới đại truyền hình ta Thì chị cũng nghe thấy đó bí tư phương nói đại chư Ninh chúng ta không phỏng vấn đúng người, không phỏng vấn người khiến kinh tế huyện Hoa Lâm phát triển. Chủ tịch Mai thì em cũng sẽ nằm trên mục, nhưng y mới tới 2 tháng không có gì đáng mà phỏng vấn cả. Cô gái kia lắc đầu và cảm thấy có vẻ không đúng mấy. Chớ đại hội phỏng vấn ai cũng cần chú ý, nó không nghe một chút đó là hướng của dư luận, cô có thể phỏng vấn các đại biểu, có thể phỏng vấn dân chúng bình thường. Cô thậm chí có thể phỏng vấn Bí thư huyện ủy hoặc chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân Nhưng không thể tùy tiện phỏng vấn phó chủ tịch thường trực Nhất là còn có quyền chủ tịch huyện Điều này sẽ làm người ta phải suy nghĩ Tiểu hàm sếp bảo em đi phỏng vấn chủ tịch Cao sao? Cô gái suy nghĩ một chút rồi nói Sếp không nói rõ chỉ là nói dựa theo ý kiến của Bí thư phương mà làm Em nghĩ Bí thư phương nói không phải là Sau khi chủ tịch Cao đến Hoa Lâm đã làm không ít việc sao? hướng nữa còn chưa chính thức xuất hiện trên màn hình cho nên em phải làm chuyên mục ngụy hàm vẫn không nhận ra lời nhắc của đối phương xếp không phân công em em đi phỏng vấn chủ tịch cao là không được bỏ đi em dù sao đã phỏng vấn nhưng chuyên mục đừng đưa lên vậy sao được em đã thề với họ cao là tối nay sẽ đưa lên mà không được chủ tịch cao mà hỏi thì sao ngụy hàm lắc đầu ừ, cũng đúng em đi hỏi xếp xem như thế nào thì tốt nhất cô gái đảo đảo mắt rồi nói tiếp Sếp nói có thể chiếu thì em đưa lên Sếp nói không được hoặc là bảo em chờ một chút Thì chị nghĩ chủ tịch Cao cũng không chú ý việc này Không chủ tịch Cao nói Tối không có việc gì thì Chỉ xem thử sự Hoa Lâm, Ninh Lăng và an Nguyên Còn nói từng thấy chị trên tivi Nhưng chưa thấy ngoài đời Còn nói em và chị có phải được xưng là hoa khôi Của đại truyền hình Hoa Lâm không Ngụy Hàm hơi nóc mặt một chút Cả đồng phản kích như vậy làm cô có chút xấu hổ Cũng may cô gặp nhiều người Nên lời nói đó không có tác dụng mấy với cô Chẳng qua nó do bị Phó Chủ tịch Cao nói Thì ý nghĩa lại khác Nghe nói Chủ tịch Cao chưa lấy vợ Thậm chí còn chưa có bạn gái Cô gái ngẩn ra Xem ra Chủ tịch Cao rất có duyên với em Ngay cả lời này cũng có thể hỏi Thì có phải có ý theo đuổi em không Đó là đề quý đó Lâm tỷ em thấy hắn hỏi chị nhiều hơn đó Nguyện hàm của chút số hộ mà nói Chẳng qua ca đông hỏi rất xào quyệt Chẳng những hỏi cô còn kéo cả Trình Nhật Lâm vào Lâm Châu cô nói sự khác nhau của cô và Trình Dực Lâm, nói đây là mỹ nữ đấu nhau, điều này làm Ngụy Hàm không biết nói gì đáp lại. "Hoạch chị, Hoạch chị làm gì, chị không biết hắn mà. Làm vô gian đạo rồi." Cô gái lắc đầu. "Được rồi, em nên sửa lại bản thảo, nhớ nhất định phải xin ý kiến của sếp không?" "Có cần như vậy không chị? Không phải chị làm một tin tức thôi sao? Nếu bị chủ tịch Mai kia ghét thì em sẽ là một chuyên đề cho ý." Cô gái nhíu mày và mà thở ra một tiếng Cô chỉ là MC Không thể quyết định được gì Chương trình gì nên đưa là do người khác quyết định Không ai ngờ được tin tức buổi tối Về phó chủ tịch thường trực cao đông Được đưa lên đã tạo ra cơn sóng lớn như vậy Nhất là chỉ còn có 10 ngày nữa là tới đại hội tin mục đột nhiên đưa lên như thế Làm có người cảm thấy đây là ca người công đức Lúc này càng không bình thường Sao lại như thế này Mày anh Hòa mặt tay mét Đi đi lại lại trong văn phòng Y đã mơ hồ, nghe mấy lời đồn không tốt mấy Lúc đầu Y không qua chú ý Y là cán bộ từ ngoài vào Phương Chỉ Quốc không thể lên chức, Thì cán bộ bản địa có ý kiến là rất bình thường Mình do thị ủy chỉ định làm chủ tịch huyện Thông qua đại hội đại biểu nhân dân sẽ là thành chủ tịch huyện danh chính ngôn thuận Có thể nói cả huyện Hoa Lâm Ngoài La Đại Hải ra thì Y đứng thứ hai, Mà La Đại Hải thì ai cũng biết Ngồi đó hơn 5 là tới tuổi Lúc ấy mình tiếp nhận là ổn Nhưng mà anh Hoa không ngờ Ngay khi mình đắc ý Thì lại có một cơn gió độc truyền tới Y Vân nghĩ rằng Phương Trị Quốc đứng giữa giở trò Hơn nữa đúng là có vài lần Phương Trị Quốc phát biểu mà Nhưng y không ngờ ngay cả Cao Đông Cũng bắt đầu làm phản y Bài phỏng vấn kia chính là khiêu khích một cách đó rằng Nhất là nhìn MC kia không ngừng giới thiệu Công hiến mà Cao Đông làm cho sự phát triển Của Hoa Lâm trong một năm qua Mà anh Hoa cảm thấy À này nói đất trói tai giật ngứa mắt Ngay cả mặt ánh mắt đều rất dâm đắng, còn nói à này là đẹp nhất hoa lâm, chẳng lẽ sớm quan đề viết cao đông? Y rất muốn cầm máy gọi cho Trường đài truyền hình huyện hỏi xem ý có phải bị ai nhắc mà làm không? Nhưng lý trí nói cho ý biết như vậy chỉ phản tác dụng mà thôi. Phòng thông tin hoàn toàn có thể nói giao cho đài truyền hình, đài truyền hình cũng tìm được đủ lý do. Chẳng qua cục tức này, ý không thể chấp nhận. Sau đó mai anh hòa có một cảm giác không tốt, ý cảm thấy thời gian này hình như mình bị xa lánh, nhất là ở các xã thị trấn. Nó đại hài muốn đi xuống xã thị trấn nhiều vào, y cũng biết đây là điều cần thiết, y không quen các đại biểu thì sao bọn họ bầu cho y. Dù là chính trị thì y cũng phải xuống nhiều lần, nhưng sau mấy lần mà anh Hoa cảm thấy cán bộ cơ sở bài xích mình, mà y lại phát hiện cao đông có thể quan hệ rất tốt với bọn họ, có nhiều đề tài chung. Trình cơ có vấn đề gì không? Suy nghĩ này hiện lên trong đầu Mai Anh Hoa. Đây là bầu chủ tịch huyện mà, đã được quyết định, y chưa nghe nói đã bao giờ có vấn đề gì. Nhưng đồ cảm giác không tốt khiến Mãi Anh Hoa run lên Không có tiền lệ không phải không thể xảy ra mà Không được, phải tìm La Đại Hải Mãi Anh Hoa sau khi tới Hòa lâm Gần như không sang báo cáo công việc với La Đại Hải Theo y biết La Đại Hải không có bản lĩnh gì Chỉ dựa vào kinh nghiệm mà thoát khỏi nông thôn Dù từ ánh mắt, khí độ đầu óc phát triển đều thiếu Lúc trước ngồi trên vị trí chủ tịch huyện Cũng bị chèn ép rất mạnh Không thể đứng nổi Mà bây giờ làm bí thư viện huyện chỉ là cho đổ năm công tác mà thôi. Nhưng bây giờ y không thể không tìm La Đại Hải. La Đại Hải là bí thư huyện ủy nên phải chịu trách nhiệm của đại hội. La Đại Hải sa sầm mặt lại. Mai Anh Hoa này rất ít khi cung kính với y như vậy. La Đại Hải cũng biết người này là kẻ phản bạn. Bên phía tàu lập cũng không được chào đón nhưng Mai Anh Hoa làm khá tốt. Mới công ty kia tiến vào là thành tích lớn nhất của y. Bởi thế y mới có thể tới hòa lâm. Thật lòng mà nói La Đại Hải không thèm để ý tới Mai Anh Hoa. Nhưng vấn đề mà anh Hoa phản ánh rất nghiêm trọng. Là Đại Hải không thể không chú ý. Nếu xảy ra chuyện thì y phải có trách nhiệm. Hơn nữa không biết bao người mất chức. Kiểu mai tin cô phản ánh đã được xác nhận chưa? Là Đại Hải nghiêm túc nói. Cô nói nhiều như vậy thì rốt cuộc là Phương Chỉ Quốc hay Cao Đông đứng sau gây chuyện. Tôi là nói cô nghi ngờ ai? Bí Tư La, anh cũng biết chuyện này sao có thể xác minh tôi đến chưa lâu không quen cán bộ ở đây cũng chỉ là nghe thấy tin bảo tôi lão phương có ý kiến với tôi điều này tôi có thể hiểu chẳng qua đây là quyết định của thị ủy tôi nghĩ cán bộ đảng viên phải phục tùng quyết định của tổ chức về phần cao đông tôi không tiện đánh giá đồng chí này nhưng y lại thích làm lớn ví dụ như bài phỏng vấn tối qua Bí từ là bây giờ sắp đại hội mà nhận phỏng vấn như vậy có ý gì la đại hải mặc dù cảm thấy mải anh hòa phóng đại cuộc phỏng vấn kia Cả đồng không thích nhận phỏng vấn thì ai ở Hoa Lâm này cũng biết Hai quốc lộ được khởi công Đã truyền hình muốn phỏng vấn cũng không được Sau khi Mai Anh Hoa tới Hoa Lâm Liên thức thể hiện hơn nữa ham quyền La Đại Hải mặc dù nhìn cũng thoáng Nhưng ở huyện ủy cũng có ý kiến Với Mai Anh Hoa La Đại Hải cũng nghe được cán bộ bên dưới than vãn Nói là có ý kiến việc Mai Anh Hoa Tới làm quyền chủ tịch huyện Chẳng qua La Đại Hải cũng có thể hiểu Và thấy không quan trọng Không ảnh hưởng tới tuyển cử Nhưng Mai Anh Hoa tới nhắc Thì La Đại Hải không thể không chú ý Phương Chỉ Quốc là cán bộ công tác ở Hoa Lâm nhiều năm Quan lệ động Cả đồng tính Hoa Lâm tuy ngắn những đã làm không ít chuyện cho dân chúng Hoa Lâm Ngay cả dân chúng ở nông thôn đều biết Cán bộ kiêm nhiệm từ tỉnh xuống rất có bản lĩnh Hai người này đều có sức kêu gọi lớn Nếu hợp sức thì sẽ xây đá chuyện Mãi Anh hòa thấy La Đại Hải xa sập mặt lại Thì có chút lo lắng Xem ra La Đại Hải cũng đã cảm nhận được gì đó Chỉ là mình đến làm đối phương thêm cảnh giác mà thôi thấy mọi anh hòa định nói thêm gì, La Đại Hải xua tay. Tiểu Mai, chỗ này tôi biết thì sẽ xử lý. Cô về đi, đứng lỗ đang ngoài. Chở mọi anh hòa rời khỏi văn phòng, La Đại Hải gọi liên tục hai cuộc điện thoại đang ngoài. Một cho phó bí thư viện ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, bạn Châu Dương và trưởng ban tổ chức cán bộ địch Hóa Dũng đến văn phòng. La Đại Hải giới thiệu qua tình hình, bạn Châu Dương và địch Hóa Dũng đều hơi tái mặt lại đối với ủy ban kỷ luật mà nói thì đây là chuyện chưa từng xảy ra không biết trước là không làm tròn chức trách mà đối với ban tổ chức cán bộ thì đó không khác gì xin cho bọn họ dù là phương chỉ quốc hay cao đông nếu dám làm như vậy chính là không coi ban tổ chức cán bộ vào đâu lão vạn bên ủy ban kỷ luật có nhận được phản ánh gì không là đại hải đoán có lẽ tên vạn triệu dương này không biết gì mấy nếu không vạn triệu dương đã sớm báo cáo với y tôi chỉ nghe thấy mấy lời đồn nên không quá để ý Nhưng Chủ tịch Mai đã nói như vậy Thì chúng ta cần chú trọng Đại truyền hình huyện làm gì không biết Và lúc này lại phỏng vấn Cao Đông Là Cao Đông tự mình bố trí Hay do đại truyền hình tự chủ trương Văn Triều Dương nhìn sang Địch Hoa Dũng mà nói trưởng ban địch Ban tổ chức cán bộ thời gian này Đi xuống dưới có nghe thấy gì không Địch Hoa Dũng cười khổ một tiếng Có nghe được nhưng cũng giống ảnh Đều là tin ngoài lề Chính là mấy cán bộ cơ sở bàn tán với nhau Cho là thị ủy bất công Không để bàn cán bộ bản địa Hoa Lâm chúng ta. Có ai coi trọng việc này chứ? Anh đó ra thì tôi mới thấy nó có chút vấn đề. Tôi đã tiếp xúc với chủ tịch Bí Thư mấy Xã. Thị trấn thì bọn nọ hình như hơi bài xích khi chủ tịch Mai tới Hoa Lâm. Hơn nữa chủ tịch Mai đến không lâu tiếp xúc với cán bộ cơ sở không nhiều. Đây không phải lý do. Mai Anh Hoa nếu đã đưa ra thì chúng ta nhất định phải trú trọng. Nếu không bà chúng ta không gánh nộ trách nhiệm này. Là đại hải rất kiên quyết. Lão Vạn anh lập tức phái người cùng với ban tổ chức cán bộ xuống các xã, thị trấn xem có phải bên dưới đang dự định gây chuyện không. bản tổ chức cán bộ cũng trọng điểm tìm hiểu ý kiến của chủ tịch mai ghi vào biên bản. Ý ban kỷ luật trọng điểm điều tra xem có ai đứng sau giật dây không. nếu có lập tức báo cáo. bên đại hội đại biểu nhân dân chủ yếu tăng cường đoàn đại hội đại biểu nhân dân cấp xã yêu cầu các xã, thị trấn phải làm tốt công tác tư tưởng, yêu cầu bọn họ cần phải thực hiện được ý của tổ chức. la đại hải suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói. Thời gian không thể kéo dài, còn có 10 ngày, nếu thực sự có vấn đề thì còn kịp, các anh lập tức xuống, có tiết gì báo về huyện, có vấn đề thì chỉ có thể xuất hiện ở xã khi chấn mà thôi. Tôi sẽ báo cáo việc này với bí thư tương và ban tổ chức cán bộ thị ủy. Trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy, Trương Thiên Bóng nhận được báo cáo của La Đại Hải, nên không dám chậm trễ, dẫn La Đại Hải đến văn phòng tương văn hoa. Y mới nhận chức trưởng ban tổ chức cán bộ nên không quá quen thuộc, nhất là việc tuyển cử càng lạ hơn. Ngai La Đại Hải nói nhìn hơi sợ với và bộ văng tím Tư Ngẩn Hoa hỗ trợ. Tư Ngẩn Hoa theo lý không hề sợ, dù nàng có ứng cử viên cho chức phó chủ tịch huyện, không chúng thì cũng không vấn đề gì, pháp luật quy định đó rằng, nhưng từ góc độ tổ chức thì tuyệt đối không cho phép việc này xảy ra, một là năng lực khống chế của bộ máy kém, hơn nữa càng dễ dàng nằm trong bộ số kẻ lợi dụng. Tư Ngẩn Hoa có kinh nghiệm làm bên tổ chức cán bộ nhiều, nên không lạ gì mấy việc này. "Ngao Hải, anh nói qua tình hình xem." Nhìn tông Nguyễn Hoa rất bình tĩnh ngồi đó Trương Thiên Phóng không khỏi có chút bội phục Ít nhất mình phải học được cách nhẫn nại của đối phương vẻ mặt không bao giờ thay đổi Đâu phải ai cũng làm được Là đại hải báo cáo qua về tình hình Tương Nguyễn Hoa nhíu mày Phương Trị Quốc, Cao Đông đều nhìn vào chức chủ tịch viện sao Đốt cuộc là Phương Trị Quốc hay là Cao Đông Lão Hải Tình hình tôi coi như đó rằng Có mấy vấn đề chúng ta cần làm rõ Thứ nhất là Cao Đông hay Phương Trị Quốc Muốn làm chủ tịch viện Tôi nghe anh nói thì có vẻ phương chỉ quốc muốn tạo thế cho Cao Đông Không biết có phải như vậy không Thứ hai, bản thân Cao Đông có biết không Nếu biết thì thái độ là gì Thứ ba, trong này có vấn đề vi phạm pháp luật không Ví dụ như hối lộ đại biểu Cán bộ đảng viên đi ngược lại ý đồ tổ chức Có hành vi thao túng Hay chỉ do đại biểu tự phát Thứ tư tại sao gặp tình hình này Ngoài việc Mai Anh Hoa không phải là cán bộ bản địa ra Thì còn có nguyên nhân gì không Tương Quẩn Hoa nói rất cụ thể và đúng mực trường thiên võng ngồi bên không khỏi khâm phục không có sợ hở gì bí thư tường vấn đề đầu tiên không dễ đi nhưng phương trị quốc không có ý để mình lên chức mà vấn đề thứ hai thì căn cứ chúng tôi biết thì cao đông không rõ tình hình nếu không lúc này cậu ta đã không sang sơn đông thu hút đầu tư vấn đề thứ ba thì ủy ban kỷ luật viện ủy đã điều tra không phát hiện hối lộ hay cán bộ đảng viên có hành vi thao túng nhưng trong lời nói của cựu cán bộ đảng viên hàng ngày đúng là có tác dụng tiêu cực nhất là tạo ảnh hưởng không nhỏ đối với việc bầu đồng chí Mai Anh Hoa. Theo chúng tôi biết, không ít tài biểu đã nói đó không bầu đồng chí Mai Anh Hoa. Về vấn đề tư tự, đồng chí Mai Anh Hoa không phải cán bộ bản địa. Thời gian tới không lâu, cán bộ bản địa và dân chúng không hiểu. Trong này có lẽ là nguyên nhân chính. Đương nhiên có nguyên nhân khác, ví dụ như đồng chí Mai Anh Hoa xứng cơ sở không nhiều, hơn nữa còn có lời đồn khi đồng chí này thu hút đầu tư ở tàu lập qua vài vấn đề nên mới tạo thành hiện tượng đó. Tương Nguyễn Hòa gật đầu Chỉ cần bản thân Cao Đông không tham gia Không vi phạm pháp luật thì dễ xử lý hơn Cùng lắm để Cao Đông tự tỏ thái độ Hoặc từ chức thì sẵn sẽ có bố trí khác là được mà Chẳng qua như vậy sẽ làm tổn thương Cao Đông Đã công nhân rất nhiều cho cơ sở Cho dân chúng hoàn lâm Cả cán bộ cơ sở chọn Cao Đông Thì lời của lá đại hải đã rõ ràng Nguyên nhân chính là do Cao Đông Làm không ít chuyện cho dân chúng Lão Hải Anh thông báo Cao Đông lập tức về Đây là lần đầu thị giá Linh Làng Trung Đà xuất hiện chuyện như vậy Nếu ngay cả chủ tịch huyện được đề cử không được chọn Điều này có nghĩa là gì? Công tác của ban tổ chức cán bộ cấp trên làm việc không tốt Không suy nghĩ đến ý kiến của cán bộ cơ sở Về phần khác nói đó Tính cảnh giác của đảng ủy huyện không cao, không co trọng Nói nghiêm trọng một chút thì anh, La Đại Hải Và trưởng ban tổ chức cán bộ không làm tròn chức trách Cũng may các anh còn phát hiện kịp thời Hơn nữa đã xử lý một cách sơ bộ Những chuyện này khá phức tạp Căn cứ tình hình các anh phản ánh Thì cán bộ địa phương Hoa Lâm Đánh giá cao đồng chí cao đồng Đại biểu nhân dân có phản cảm Với công việc mà tổ chức làm không Hoặc là nói chống đối Khi tuần cử sẽ làm chúng ta không kịp ứng phó Điều này chúng ta cần phải thật cẩn thận Tương Nguyễn Hoa nhìn lá đại hải rồi nói tiếp Anh có đảm bảo làm tốt theo ý đồ tổ chức Trong đợt bầu cử này không Lá đại hải suy nghĩ thật nhanh Về khả năng này Bí thư tương trương Tôi tin nếu bây giờ lập tức triển khai công việc Tôi dám chắc một tuần sau khi tuyển cử Sẽ thực hiện được ý đồ của tổ chức Nhưng điều này sẽ làm cán bộ cơ sở phản ứng mạnh Như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt Đối với việc triển khai công việc của huyện ủy ủy ban huyện tướng quẩn hoa cũng biết việc này hơi khó xử Lão Hải Anh ngồi đây một chút Tôi và trưởng bàn trương sẽ đi báo cáo với Bí thư Dư Hồng Sợ đang còn phải làm văn bản viết tỉnh Hà hà Làm công tác tổ chức cả đời Mà đúng là lần đầu gặp việc này Nhìn tương quẩn hoa và Trương Thiên Phóng rời đi, la đại hải mệt mỏi thở dài một tiếng, y dựa vào ghế mà suy nghĩ không biết xử lý như thế nào. Tâm trạng kỳ giữ hồng đang tốt lập tức trở nên xấu hơn. Ninh Lăng lên cấp mối cách thuận lợi, Mạch Sâu Huy mặc dù được bầu nhưng Trương Thiên Phóng phản lại khiến Mạch Sâu Huy biểu hiện rất ngoan ngoãn. Theo kỳ giữ hồng thấy thì đây mới là hình ảnh của một vị thị trưởng. Tương Quận Hoa và Trương Thiên Phóng báo cáo làm ký giữ ổng suy nghĩ đây là Mạch Sao Huy dở trò. Nhưng khi y thấy Trương Thiên Phóng nhìn mình thì mới biết mình phản ứng hơi quá. Lúc này Mạch Sao Huy có lẽ đang cần nghỉ ngơi không phải bội vàng gây chuyện. Đặt chén trà xuống ký giữ hồng cười nói. Cũng tốt coi như là cơ hội để thị ủy bù đắp. Nếu thật sự xuất hiện tình hình đó thì ninh lăng chúng ta sẽ bị cả tỉnh cười. Bí thư kỳ thực ra điều này cũng không có gì. Trước đây bầu cử Phó chủ tịch huyện cũng giải đáp chuyện như vậy, muốn đi cán bộ có uy tín cao ở cơ sở được quần chúng hoan nghênh chúng cử mà người tổ chức xác định lại không chúng cử. Điều này thể hiện ý thức dân chúng tăng lên, pháp chế dân chủ của đất nước ta càng tỏ vẻ cụ thể. Chẳng qua lần này lại khác, là chủ tịch huyện là bắt buộc phải chúng cử, sẽ nói chuyện như vậy mà trước đó chúng ta lại không biết gì, như vậy là không được. Đúng như bí thư nói, bây giờ còn thời gian, thư ủy vẫn có thể điều chỉnh. Lão Trưng là chuyên gia công tác này Nên tôi yên tâm rồi. Nhìn Tương Nguyễn Hoa có vẻ rất thoải mái Khi Dương Hồng biết đối phương nắm chắc xử lý được việc này Đáo Tương Anh làm công tác tổ chức nhiều năm Anh thấy sao về việc này Thực ra cũng không khó giải thích Phương Trị Quốc vẫn nghĩ mình là người chọn làm chủ tịch huyện Nhưng bây giờ không thể Nên vì vậy có bất mãn Hơn rỗi thì chúng ta có thể hiểu Con người có tình cảm mà Nhưng nếu y nghĩ mình có thể khiêu chiến tổ chức thật thì quá đáng Tâm Nguyễn Hoa suy nghĩ một chút rồi nói tiếp Từ báo cáo của La Đại Hải Có thể thấy Phương Chỉ Quốc là người dùng biện pháp ẩn mật Không thể tìm ra vấn đề Biến Cao Đông làm khẩu súng Đánh ngã Mai Anh Hoa Cuối cùng hai bên cùng chết Yên cũng làm công tác tổ chức nhiều năm Biết thị xã nhất định không bỏ qua việc này Từ lúc đó Mai Anh Hoa không thể ngồi được trên vị trí Cao Đông cũng không tốt mấy ý nghĩ mình có thể thành ngư ông đắc lợi Tôi phải nói suy nghĩ này quá ngây thơ Nó không nghe một chút đó là điên cuồng. Lão Tương, anh cho rằng đây là hành vi của phương chính quốc à? Ký Dư Ông suy nghĩ một chút, y lo nhất mạch Đông Huy đứng sau thao túng, Ninh năng mới lên cấp, tất cả đều cần ổn định, nếu có loạn, mạch Đông Huy không tốt, nhưng tình cũng thấy y là bí thư thị ủy không thể không chế tình hình. Bí thư Kỳ, người có đầu óc chính trị thì sao có thể bị cuốn vào việc này? Tơ Nguyễn Hoa uống ngụm nước rồi lạnh nhạt nói, "Lão Tương, anh thấy việc này nên xử lý như thế nào?" Kỳ Dư Hồng suy nghĩ một chút và thay nên nghe ý kiến của Tướng Quẩn Hoa Rất đơn giản, Bí thư Kỳ có hai phương án Phương án thứ nhất là điều Phương Trị Quốc và Cao Đông đi Đồng thời để Cao Đông tỏ thái độ với cơ sở Sau đó thị xã vào huyện lập tổ công tác đảm bảo tuyển cử tiến hành thuận lợi Vấn đề thứ hai là phân công việc khác cho Mạng Anh Hoa Điều Phương Trị Quốc đi, bổ nhiệm Cao Đông làm Phó Bí thư huyện ủy Quyền Chủ tịch huyện theo y dân Tướng Quẩn Hoa nhìn Kỳ Dư Hồng rồi nói tiếp Phương án thứ nhất có ưu điểm là giữ uy tín của thị ủy, thực hiện ý đồ của tổng chức, khuyết điểm là đặc cái cán bộ cơ sở không tiện cho việc triển khai công việc sau này của huyện Hoa Lâm. Phương án thứ hai sẽ khiến cho sự lựa chọn của ban tổ chức cán bộ thị ủy không hiệu nghiệm, hơn nữa mà anh Hoa không dễ phân công công việc khác. Ưu điểm, ưu điểm hợp ý dân, triển khai công việc thuận lợi. Lý Dư Hồng không trực tiếp trả lời Tương Quận Hoa, y suy nghĩ một chút rồi nói với Trương Thiên Phong. "Lão Trương, anh thấy sao?" hai phương án đều có ưu khuyết điểm bản thân mai anh hoa không có vấn đề gì chủ yếu phải suy nghĩ đến uy tín của thị ủy và ban tổ chức cán bộ trương thiên phóng nói rất cẩn thận nó thật y có ấn tượng tốt đối với cao đông lần trước ở an hai người đã ngồi với nhau hai lần thái độ của cao đông thế nào ký dư hồng đột nhiên nói để cậu ta chủ động từ chức khỏi hoàn lâm về đợi thị ủy phân công công việc khác thì sao cậu ta đang bên sơn đông thu hút đầu tư Tôi đã bảo La Đại Hải thông báo cậu ta về. Tăng Huỳnh Hoa có chút nuối tiếc mà nói, y có thể giúp Cao Đông cũng chỉ được như vậy mà thôi, lựa chọn bí thư, chủ tịch huyện thì y chỉ có quyền đề cử mà không có quyền quyết định, nhất là ở tình hình này thì y phải chú ý lời nói và thái độ, tránh cho đối phương nhận ra gì đó. Xem ra ký dư hồng có vẻ muốn nghiêng về phương án thứ nhất, Tăng Huỳnh Hoa nói. Việc này chờ Cao Đông về rồi tìm hiểu thêm, nhưng tôi nghĩ là đảng viên thì cậu ta sẽ nghiêm túc chấp hành ý đồ của tổ chức. Ờ, chờ cậu ta về, anh đưa cậu ta tới văn phòng tôi, tôi cần nói chuyện với cậu ta. Bên phía phương chỉ quốc kỳ anh và lão trưởng bàn với nhau xem, lập tức điều chỉnh. Để vạn Trù Dương phụ trách công tác tổ chức, các anh lập tức chọn một cán bộ phái xuống làm phó bí thư viện ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Hoa Lâm. Cả đồng nhận được điện do thư ký La Đại Hải gọi tới, liền cười khổ một tiếng, hắn đương nhiên biết lần này coi như có chuyện. Trên thực tế chuyện này hắn cũng biết một chút. Lời nói bong gió của bí thư Chủ tịch xã bên dưới thì hắn mới đầu Nghĩ chỉ là tỏ vẻ bất mãn mà thôi Nhưng càng ngày Dư luận càng trở nên rõ ràng hơn Ngay cả má bản quý cũng ấp úng Hoài hắn có phải muốn làm chủ tịch huyện không Nhớ đến vẻ quỳ dị Của Vương Dị Khải, Quyết Toàn Hiễu Và Mễ Phong Hằng Mặc dù chỉ là lời đồn nhưng hắn cảm thấy chuyện này Sẽ ảnh hưởng tới mình Cho nên hắn liền lựa chọn Đời đi hoa lâm Hắn muốn suy nghĩ kỹ xem mình nên làm gì không muốn làm chủ tịch huyện là nói dối, là đại hải kiên định. hơn nữa có sức ảnh hưởng lớn tại hòa lâm, hơn nữa y không còn ham muốn trong chính trị. dù ai làm chủ tịch huyện chỉ cần có thể khiến hòa lâm thay đổi, y sẽ cố gắng ủng hộ. điều này sẽ thuận lợi cho cao đông phát triển. nếu một cán bộ như lô vệ hồng, mao động lâm hay lương tiến hoàng tứ làm chủ tịch huyện thì cao đông thế bình thường. những người này mặc dù cũng có tâm kế nhưng vẫn muốn phát triển kinh tế địa phương, có thể làm những việc có lợi cho địa phương. Nhưng mai Anh Hòa bây giờ lại là kẻ nói nhiều làm ít Cả đồng có ác cảm với mai Anh Hòa Không hoàn toàn do vấn đề của công ty Đại Hoa Và công ty Tam Điệp Thích công lao thì có thể hiểu Dù sao Mãi Anh Hòa cũng sắp thành chủ tịch huyện Đạt thành tích tốt để rát vòng vào mặt mình Cũng được Nhưng người này có ánh mắt thiền cận Lòng dạ hẹp hòi không chấp nhận ý kiến chính xác Cả đồng có thể tưởng tượng Nếu tên này trúng cử Thì mình làm phó chủ tịch sẽ rất khổ sở Cao đồng không muốn. Hai năm sau, mình cứ thế ngồi một chỗ, không có làm gì được. Mà khi nguy cơ đó xuất hiện, hắn cũng muốn chèn ép nó từ trong trứng nước. Nhưng ngán nhiều đó hậu quả của việc này, lãnh đạo cấp trên không thể bỏ qua, sẽ phản tác dụng. Thấy Cao đồng bỏ mày xuống rồi, dưới mày suy nghĩ, Cô vững bạch dịu dàng nói: Sao vậy? Bên kia đã biết sao? Em định làm như thế nào? Chuyện này sao có thể giấu lâu được? Có thể giấu đến lúc này là đã tốt rồi. Bí thư Lao gọi điện bảo em lập tức về Ninh Lăng. Cả Đồng nhún vai cười khổ. Hoa Lâm không phải Trần Kiều, bây giờ không phải thời tống, em càng không phải chịu khuynh dẫn, muốn trêu đùa là không thể. Khách sạn Lệ Tinh là do nhà đầu tư Hồng Cốc mở ra, phong cảnh khá đẹp, cả Đồng ổn định tới khách sạn Thanh Đảo ở, nhưng Đức Sơn trước đó đã tới vài ngày để nớ lại đây, vì thế đề nghị với ông anh ở lại nơi này. Cả Đồng từng nhắc nhở Đức Sơn chưa thành công mà đã muốn hưởng thụ, nhưng Đức Sơn lại phản đối nếu nói cùng đối tác bàn bạc bà ở khách sạn bình thường chỉ sơ hình ảnh cao cấp của nước suối thượng lãng khó khăn lắm mới thành lập sẽ bị người ta coi nhẹ lời này cũng có lý nên cao đông không nói gì nữa cô vân bạch sau khi biết tình hình nên xin nghỉ phép đến chơi với cao đông không ngờ mới tới 2 ngày mà đã có điện thoại gọi tới ngoài việc đi xem núi cảm nhận nước suối ở đây khác với nước suối thượng lãng như thế nào cao đông và cô vân bạch chỉ ôm nhau hắn muốn vứt mấy suy nghĩ kia đã khỏi đầu điện thoại di động lại vang lên Cả đồng nghe điện Vẫn là Hoa Lâm gọi tới thông báo hắn đến thị vị gặp Trường Ban Trương Bi Thư Kỳ có thể muốn tự mình nói chuyện với hắn Cả đồng vô thức cười phá lên Kỳ Dư Hồng muốn gặp mình là phúc quay họa đây Muốn mình chủ động tư chức hay nói ý kiến của mình Mình nên làm gì? Chủ động đợi đi Cả đồng lắc đầu Vậy cố gắng một năm qua sẽ không còn Coi như đổi hoàn cảnh thì sao chứ Hắn lại phải mất nửa năm quen thuộc tình hình Hắn không muốn đời khỏi Hoa Lâm, Nhưng việc này đâu phải do hắn quyết định Hắn có thể chống đối sao Tổ chức sao có thể chấp nhận việc này Nhật tình sẽ có điều chỉnh Mà hắn một khi bị đầy tới mấy chỗ ngồi không Thì có khác gì sau so với hắn chủ động xin đợi đi Làm thế nào vừa có thể ở lại Có thể đảm bảo bầu cử diễn ra thuận lợi Mà lãnh đạo cũng không có cách nhìn với mình Gặp kỳ giữ hồng Chính là cơ hội duy nhất thay đổi số mạng cho hắn Chiều hôm đó hai người bay về Ando Ở lại qua đêm Sáng hôm sau Cao Đồng đưa cô vấn bạch về giang cầu Lúc này mới lái xe về Ninh Lăng Đến văn phòng ký dư hồng Cào Đồng trước đó đã vào văn phòng của Trương Thiên Phong báo cáo Đồng chí Cao Đồng, Cậu đúng là giám trại tới Sơn Đông nhỉ Có phải nghe được tin nên trốn không Trương Thiên Phong cười nói Trường Bạn Trương Quan cho tôi Tôi đi Sơn Đông đã báo cáo với Chủ tịch Mai và Mỹ Thừa là Một công ty nước khoa quả muốn tới Hệ thống giao thông hoa lâm chúng tôi bây giờ Đã sắp thông hoàn toàn Cũng phải nghĩ cách giúp hộ nông dân mà Cao Đông cười nói Ồ có kết nối thành công không Trường Thiên Phóng mặc dù là trưởng ban tổ chức cán bộ Nhưng ý trước đó cũng phụ trách mạng công nghiệp Cho nên rất hứng thú với việc thu hút đầu tư Cũng có tiếp xúc với vài công ty Đương nhiên chuyện này không thể do nói chuyện một hai câu là xong Nhất nhất phải qua vài lần khảo sát Cao Đông cười nói trưởng ban chuyên hương thú thì cùng tôi sang Sơn Đông xem một chút Thanh đảo bên đó có hoàn cảnh rất được được có cơ hội chúng ta sang đó xem trương thiên phóng cười chẳng qua cậu qua cửa này rồi nói tiếp đây là chuyện không liên quan tới tôi tôi cũng mới nghe bí thư là giới thiệu tình hình tôi tin tổ chức ủy ban kỷ luật chắc đã điều tra cao đồng nói hừ cậu đừng đa vẻ với tôi tôi còn không biết ư cậu nhất định ngửi tiếng mùi nên trốn sang sơn đông trương thiên phóng cười ha hả sao có ý gì không Sở nàng không phải do tôi tính là được, mà do thị ủy cân nhắc như thế nào mới đúng." Cát Đồng không thèm để ý mà nói, "Tôi đến Hoàn Lâm chưa đầy năm, mới tạo được trụ cột nên không muốn đi. Đi đâu cũng cần có quá trình quen thuộc, thị ủy dù điều chỉnh thì cũng phải bố trí tốt cho cậu, dù sao chuyện không liên quan tới cậu, muốn nói thì do cậu làm chuyện cho dân chúng Hoàn Lâm, dân chúng Hoàn Lâm nợ cậu." Cát Đồng trầm giọng nói, "Nói như vậy thì xã đã quyết định tôi rời khỏi Hoàn Lâm." Trương Thiên Phóng nhìn chăm chăm cao đông mà nói, điều này thì chưa. Thi ủy đã báo cáo với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, còn chưa có câu trả lời cụ thể. Ngoài ra lát nữa Bí thư kỳ cũng muốn nói chuyện với cậu nữa cơ mà. Khi Trương Thiên Phóng nói cao đông về và chờ gọi, Kỳ Dư ông đang suy nghĩ câu trả lời của tỉnh. Thái độ của trường ban Phan ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nói, cán bộ kiêm nhiệm cũng là đảng viên, sử dụng phù hợp với nguyên tắc của chính quyền địa phương. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy ủng hộ cách làm này. Nhưng sử dụng cán bộ kiêm nhiệm phải xuống như thế nào là do quyền lực của thị ủy Ninh Lăng, tỉnh ủy không can thiệp, nhưng trên nguyên tắc là giữ uy tín của tổ chức, lại phải có lợi cho phát triển kinh tế địa phương. Kỳ Dư Hồng có chút đau đầu với câu trả lời này, là Thường vụ thị ủy, Trưởng ban tổ chức cán bộ, Phan Viên Triều đương nhiên đại biểu ý kiến của tỉnh ủy, nhưng câu nói kia bao hàm rất rộng, giữ uy tín của tổ chức thì đương nhiên muốn thị ủy để Mai Anh Hoa lên chức, nhưng có lợi cho triển khai công việc và phát triển kinh tế thì chính là muốn cao đông lên trước. Kỳ Dư Hồng suy nghĩ một chút Mặc dù trong lòng đã có ý tưởng Nhưng thấy cần gặp Cao Đông rồi có quyết định Cao Đông vào văn phòng Thì Kỳ Dư Hồng trông khá bình tĩnh Văn phòng Bí Thư Thị ủy là một căn phòng Bốn gian, từ phòng chờ đôi Tới phòng thư ký, bên trái là phòng tiếp khách Sau đó là văn phòng của Bí Thư Thị ủy. Kỳ Dư Hồng Bảo thư ký trực tiếp mang Cao Đông vào văn phòng Của mình Đồng chí Cao Đông Tôi khi bằng tuổi cậu thì còn đang học đại học Kỳ Dư Hồng có chút than thở sờ sờ tóc trên đầu mình, thấy thanh niên các cậu đầy nhiệt huyết, tôi không thể không thừa nhận mình đã già. Bí thư kỳ, ngài đang ở tuổi trung niên, là tuổi tốt nhất để làm nên sự nghiệp. Ninh Lăng lên cấp là cơ hội lịch sử, Ninh Lăng có thể sẽ phát triển cực nhanh trong tay ngài. Cao Đông cười nói, năm về hai triệu dân thị xã còn đang chờ chỉ đạo của ngài và thị ủy để giàu lên. Ha ha, đồng chí Cao Đông đúng là giỏi nói. Bảo sau lãnh đạo tỉnh cũng có thể chú ý ký Dư Hồng cười ha hả Sao biết tôi tìm cậu về việc gì rồi chứ Trong điện thoại Bí Thư La đã nói Vừa nãy trưởng Ban Trương cũng đã nói với tôi Cà Đông gật đầu Cậu có suy nghĩ gì không Bí Thư Kỳ nói thật nếu như tôi nói đột nhiên là giả dối Lúc trước tôi đúng là nghe thấy lời đồn Nhưng tôi có thể dùng tính đảng cam đoan thứ nhất Mình không có ý đồ đó Không có động tác gì Ám chỉ cũng không Thứ hai tôi cũng đúng là không ngờ chuyện lại đi xa như vậy. Tôi vẫn nghĩ rằng chỉ là cán bộ cơ sở có thể phát giết chút tâm trạng không hài lòng mà thôi. Cả đồng biết khi dương hồng ở trong quan trường nhiều năm thì nếu nói giả dối sẽ làm đối phương không vui về mình không bằng nói thật. Ờ tổ chức đã điều tra nếu như cậu có hành vi thì tôi đã không thể nói chuyện với cậu như thế này. Kỳ dữ hồng cười cười Nhưng trong giọng mang theo khí phách Và vẻ lạnh nhạt khiến cao đông run lên Đây là một thái độ Kỳ dữ hồng biết hắn xăm vai trò gì trong đó Được rồi đồng chí cao đông Bây giờ chúng ta không nói chuyện quá khứ nữa Tôi hôm nay muốn hỏi suy nghĩ của cậu Ờ Mặt khác coi như cuộc trao đổi giữa hai chúng ta Bí thư kỳ Cá nhân tôi không có suy nghĩ gì Nếu như tỉ giá muốn điều chỉnh hoa lâm Tôi sẽ nghiêm túc chấp hành Đều Đi đâu tôi cũng không có ý kiến Cao Đông biết lúc này mình cũng nên tỏ thái độ. Ừm, nếu về thị ủy bảo cầu từ chức khỏi Hoa Lâm, cũng như hỗ trợ tổ công tác của thị ủy đi làm công tác tuyển cử ở cơ sở thì sao? Mắt kỳ dư hồng sang lên đôi nhìn Cao Đông mà nói. Cao Đông không biết nói gì, chẳng lẽ đây là quyết định của thị ủy? Kỳ dư hồng không hề sụp hắn. hắn cũng cho Cao Đông thời gian suy nghĩ. Bí thư kỳ, thị ủy nếu có văn bản điều chuyển, tôi không hề có ý kiến, hơn nữa tuyệt đối phục tùng nhưng tôi sẽ không từ chức. Cao đồng đất kiên quyết nói, cái này có khác gì nhau? Kỳ dư hồng yếu mày. Theo tôi thấy cán bộ quần chúng hoàn lầm có thái độ như vậy là do bọn nọ tin tôi tán thành công biển trong một năm qua của tôi. Nếu tôi từ chức đó chính là phản bội bọn họ mà là đảng viên một cán bộ do đảng bồi dưỡng tổ chức phân công và quyết định thì tôi đương nhiên sẽ phục tùng. Kỳ dư hồng ngẩn da và nói, cậu cảm thấy như vậy sẽ biểu hiện điều gì? Bí thư kỳ, thực đang chúng ta đều biết có lẽ không biểu hiện gì Nhưng coi như câu trả lời cho lương tâm của tôi Cả đồng nói như vậy Làm văn phòng trở nên yên lặng Được rồi, tôi đã hiểu Hôm nay nói chuyện tới đây thôi Đồng chí Cả đồng hy vọng cậu làm tốt công việc Phục tùng quyết định của tổ chức Kỳ Dư Hồng cuối cùng đã gật đầu nói Đã khỏi văn phòng Kỳ Dư Hồng Cả đồng phát hiện mình thấy rất thoải mái Cuối cùng hắn vẫn có thể từ chối yêu cầu của Kỳ Dư Hồng Nó đang suy nghĩ trong lòng Tổ chức phân công Hắn nghiêm túc chấp hành Nhưng không có nghĩa hắn bỏ qua nguyên tắc sống của mình Cả đồng lái chiếc xe Đi rất nhanh tránh như điên lên Ando Hắn gọi cô vấn bạch không được Xem ra cô ở nhà nghỉ rồi Hắn lại quay ra đi gặp tư xuất nhạn Ở cùng với tư xuất nhạn một đêm Cả đồng một lúc sau nghe thấy tiếng chuông điện thoại Bật máy lên mới phát hiện Có không ít cuộc gọi nhỡ Hắn đang buồn bực có chuyện gì gấp Mà gọi nhau như vậy Thì đã có người gọi tới chúc mừng cao đông cậu đúng là giỏi đầy ngã mai anh hòa có vải nên mời khách không nghiêm lập dân cười nói cái gì cao đông đun lên đi từ nghiêm ngài nói đầy ngã gì cơ đồng chí cao đông cậu chẳng lẽ nhận được tin như vậy sao chẳng lẽ tôi là người đầu tiên gọi cho cậu nghiêm lập dân có chút giật mình không bỏ nói cậu vừa từ xuân đông về sao có việc gì thế tôi đã về sáng đã chuyện với bí thư Kỳ sau đó tôi lên Ando, chẳng qua để quên điện thoại trên xe, bây giờ mới phát hiện. ngài nói mai anh Hoa ngã là sao? cả đồng đưa tay ra hiệu từ Xuân nhãn không lên tiếng. Từ Xuân nhãn không biết việc gì, nhưng đành về dừng lại việc định mặc quần áo, cứ như vậy ngồi trên giường. ha ha, chiều nay họp hội nghị thường ủy nghiên cứu chuyện của cậu, mai anh Hoa đều nên làm phó bí thư đảng ủy, chủ nhiệm khu khai phát. cậu thành phó bí thư huyện ủy, quên chủ tịch huyện Hoa Lâm, cậu được đó có thể phá vỡ ý đồ của tổ chức, mà anh oa này cũng may mắn lại được bí thư kỳ vào một cương giúp đến từ chính mình đã từ chức bệnh ra khỏi chức chủ nhiệm khu khai phát. Nghiêm Lập Dân cười phá lên. Cú vượt động liền tạo phản ứng dây chuyền. Cả đồng có chút không thể tin, sáng nay ký dự ông không phải nói tổ chức sẽ phân công công việc choáng sao, sao lại như vậy? Bí thư Nghiêm nghe nói hội nghị thường ủy đã quyết định ư? Cậu cảm thấy hội nghị thường ủy nghiên cứu việc này có thể diễn ra lần hai nữa sao? Cậu nghĩ hội nghị thương ủy là trò đùa sao Hừ Lần này là trường ốc đặc biệt Nghe nói lãnh đạo tỉnh cũng lên tiếng Muốn suy nghĩ đến việc thuận lợi triển khai công việc Nếu không cậu cũng chuẩn bị đi đẩy đi Phương trí quốc bị điều tới cục lâm nghiệp Làm phó bí thư đảng ủy, Phó cục trưởng Tôi chỉ là có chút nhạc nhiên thôi Bí thư kỳ khi nói chuyện với tôi đây bẻ giữ tẩn Tôi đúng là nghĩ mình sẽ Cả đồng coi như yên tâm Xem nào lúc này Liệu đảng Nguyên đã tạo được tác dụng Thái độ của ban tổ chức cán bộ tình nguyện là rất quan trọng. Được rồi, tôi không nói nữa. Có lẽ sẽ có nhiều cuộc gọi tới. Cũng may cậu còn nhớ tới điện thoại di động. Cậu tốt nhất mau liên lạc với trưởng ban trương và bí thư la của cậu đó. Tôi đoán trưởng ban trương có một số việc cần nói chuyện với cậu. Ngoài ra, hiện vị cũng có chút thay đổi. Vạn Triều Dương phụ trách đảng đàn không kiêm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật nữa. Ủy ban đảng ủy chính văn phòng cục tư pháp Lỗ Đạt làm phó bí thư chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Y đến thì cậu giúp một chút. Haha, ha, người quản viêm ca tới thì đều là quan anh, còn phải cần anh ta ủng hộ mới được. Yên tâm, lỗ đặt này có thể tin, đảm bảo nghe lời. Ý quản viêm lập dân là gì thì cao đông hiểu rõ. Niêm lập dân nói rất chính xác. Không đợi cao đông gọi ra thì điện thoại di động quán không ngừng vang lên. Trương Thiên Phóng bảo hắn lập tức về thị ủy nói chuyện, cụ thể thủ tục gì không đâu đó, nhưng có lẽ Trương Thiên Phóng cho rằng cao đông sớm nên biết. Tương Quyền Hoa gọi tới. Mặc dù chỉ nói với hắn nhưng cả Đông cũng biết trong này tiếng quẩn hoa đã giúp nhiều La Đại Hải nói lộ ra sự vui mừng La Đại Hải đương nhiên không hy vọng làm việc với Mai Anh Hoa Phương Chỉ Quốc cũng không được La Đại Hải thích mấy Cả Đông mặc dù còn trẻ nhưng có năng lực làm việc đây là điều mà La Đại Hải thích nhất Từ xuất nhạn không biết cả Đông gặp việc gì nhưng cô không nói nhiều Cả Đông lúc này đúng là không có tâm trạng giải thích với cô Hắn vội vàng đưa từ xuất nhạn về công ty Công ty thiên phú lúc này đã truyền trụ sở tới địa điểm công ty xây dựng số 9 Lại mất 4 tiếng chạy xe như điên Cả đồng về tới Ninh Lăng đã là 9 giờ tối Nhưng anh không dám chậm chế mà lập tức tới thị ủy Không ngoài dự đoán Trương Thiên Phóng vẫn ở văn phòng chờ hắn Trương Thiên Phóng chúc mừng Dẫn do và bảo hắn về huyện bàn với La Đại Hải Sắp tới ý xế tự mình đưa lỗ đạt tới đồng thời đưa Ma Anh Hoa đi Lần này nhân sự huyện Hoa Lâm lại phải điều chỉnh lại Bảo sao Trương Thiên Phóng lại bận như vậy Cao Đông thành công lên chức Khiến cho rất nhiều thay đổi Vạn trù dương lên Huyện ủy thiếu một thường vụ Mà ai tới làm phó chủ tịch thường trực cũng chưa có Hơn nữa Cao Đông từ phó sang chính Như vậy sau phó chủ tịch huyện Theo biên chế cũng thiếu một Mặc dù Cao Đông cũng rất hy vọng Biết ai tới làm phó cho mình Nhưng hắn biết việc này không phải do anh quyết định ba phó chủ tịch huyện Miêu Nguyệt Hoa Vi biểu Tân Tổn Hoán Hai người khác có thể được bầu trong đại hội là Hoàng Thiết Thần Cùng Uông Minh Hy Cùng với người chưa được lựa chọn trên đường về cao đông cẩn thận phân tích nguyên nhân bình thành công tiến lên không thể nghi ngờ thái độ của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy là quan trọng nhất sau đó còn có tướng huấn hoa đứng trong mạnh mẽ giúp đỡ nếu không chỉ sợ ký giữ hồng không suy nghĩ tới việc cho cao đông lên chức đương nhiên trương thiên phóng có lẽ cũng nói giúp một chút kết hợp với năng lực cá nhân của cao đông thiên ký giữ hồng về suy nghĩ biểu hiện của cao đông ở hoa lâm hơn nữa thái tranh dương lại đất coi trọng hắn mà bây giờ thái tranh dương lại có thêm danh hiệu trợ lý chủ tịch tỉnh Ai cũng biết Thái Tranh Dương đang trong giai đoạn tiến lên, làm mất lòng một người như mặt trời giữa trưa là quá ngu dốt. Thì Dương ông làm việc gì luôn tính toán kỹ càng cho nên quyết định như vậy là hợp lý. Mai Anh Hoa là tâm phúc của y, thậm chí còn đưa đến làm chủ nhiệm khu khai phát. Trong quá bây giờ không phải việc mà Cao Đông cần suy nghĩ, tất cả việc thuận lợi thông qua cuộc bầu cử tuần sau mới là quan trọng nhất. Chủ nhiệm Mai, chúc mừng, chúc mừng. Khu khai phát là viên minh châu của thị sản hình lăng Ngày sau huyện Hoa Lâm tới học tập thì chủ nhiệm Mai không được dấu đó. Cả đồng đất chân đành bắt tay Mai Anh Hoa. Mai Anh Hoa hận đến độ muốn đăng diễn lợi, mặc dù cũng biết trong này có chút phức tạp, Phương Chí Quốc là người gây rối trong đó, chỉ là Phương Chí Quốc bây giờ đã bị điều tới cục lâm nghiệp, Mai Anh Hoa tin tên đang cười cười nói nói trước mặt mình cũng có tác dụng trong đó, chỉ là bây giờ y không thể phát tác. Mặc dù chức chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát là rất béo bở, nhưng bị đuổi khỏi Hoa Lâm như vậy thì ai chịu được. Mãi ảnh Hòa không phải người động lượng Nói kẻ cố thủ nhất tỉnh báo ha ha chủ tịch cao Anh nói đi đâu vậy Huyện Hoa Lâm có anh là lá cờ đầu thì sẽ thuận mưa thuận gió Tài nguyên phong phú, đâu cần đó ngoài học Mãi ảnh Hòa cười nói Chủ nhậm ai nói đùa rồi Nếu nói lá cờ đầu thì khu khai phát Chính là lá cờ đầu của Ninh Lăng chúng ta Thì sao không phải đưa mấy học mục lớn Thế khu khai phát sao Ai chẳng biết khu khai phát chính là cánh cửa cải cách của Ninh Lăng chúng ta Cả đồng cười cười, rớt vẻ không nghe ra ý đồ của đối phương. Chủ nhật Mai rất giỏi thu hút đầu tư khi còn ở bên Đào Lập. Hai công ty lớn đầu tư vào đó đã làm mọi người rất âm mộ. Lãnh đạo thị giá, điều cố tới khu khai phát chính là muốn phát huy tài năng. Mai Anh Hoa hơi đổi mặt. Cả đồng này đúng là nói rất sắc bén như đau. Nhưng lại làm người ta không thể bắt được nhược điểm. Người ngoài nghe thì thấy hắn khen mình. Ai biết trong này ẩn dấu ý đồ. Chủ tịch Cao, anh biết là người dũng mãnh. Hơn 20 tuổi đã phụ trách một phương Một năm nhảy hai bậc Anh hùng xuất thanh niên Thôi thấy những người ngồi đây về sau chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của anh Trương Thiên Phóng cười cười Nhìn hai đối thủ này giao đấu Là Đại Hải và Vạn Triều Dương không nói gì Chỉ có phó vi tư huyện vị Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật lỗ đạt Mới đều tới là có chút hứng thú Trong mắt y Hai người này đều là những người kiêu ngạo Ở thi giã ninh năng Sau lưng hai người đều có rất nhiều nhân vật lớn Cuộc giao phong này chỉ có thể thỏa hiệp Tiểu mai không còn sớm nữa Bác quản lý khu gai phát đang chờ chúng ta Trình Thiên Phóng chờ hai người nói chuyện Vài câu để nói Lão là lão bạn Bên này tôi nhờ hai vị Còn có một tuần nữa là tuyển cử Tôi hy vọng lần sau tôi tới là chúc mừng Chúng ăn chừng yên tâm Cuối tuần ngày tới có thể uống điệu mừng La đại hải cười nói Phương Chí Quốc xin phép bị bệnh không tới Mọi người đều có thể hiểu Thắng làm vua thua làm giặc Thất bại mặc dù nuối tiếc nhưng đó là tất nhiên mai anh hoa khẽ hừ một tiếng rồi không nói nhiều trực tiếp đi lên xe của trương thiên phóng trương thiên phóng thấy thế liền giấu như mây nhưng sau đó ý nghĩ thì thấy dù là ai vào việc này cũng khó chịu mà có thể khống chế tâm trạng của mình không lộ ra mặt là giỏi lắm rồi đợi trương thiên phóng rời khỏi trụ sở huyện ủy la đại hải và vạn triệu dương mới cười ha hả bắt tay cao đông đồng chí cao đông tuy nói bây giờ chưa về lúc chúc mừng nhưng bí thư lỗ tới chưa nay phải chào mừng bí thư lỗ chứ tới khách sạn Hoa Lâm. Buổi trưa không có nhiều người tham gia, ngoài mấy lãnh đạo cao cấp thì không có ai khác. Uống một trận, Cao Đông thấy đất bình thường, nhưng Lỗ Đạt lại không chịu nổi. Đừng nhìn y, mặc dù họ quả Lỗ Chi Thâm, nhưng uống không nhiều, vài chén vào bụng mà mặt đỏ như quan công. Cũng may Lỗ Đạt cũng không thích tính cách uống rượu no nhiều như Lỗ Chi Thâm, uống xong liền trực tiếp về nhà nghỉ. Cao Đông. Xem đao lỗ đàn cũng là người xổng quái, trước kia không qua lại mấy, lỗ đạn từ cục tiêu pháp điều tới. Lão quản, anh có biết không? Trong phòng chỉ còn ba người tỉnh táo, La Đại Hải quấn đúng như tên, quấn rất giỏi. Không quá quen, không phải bên hệ thống ủy ban kỷ luật cũng không biết sao từ hệ thống bên ngoài được điều vào. Vận Triều Dương lắc đầu nói, tuổi y tương đương La Đại Hải, chỉ còn tầm 2 năm nữa là xong. Vì thế nhiều người thấy y được phụ trách đảng Đàn là rất ngon Nhưng bạn triều dương thấy bình thường Nghe nói bí tư nhiêm lập dân Mạnh mẽ đề cử Bí thư kỳ cũng gật đầu nên thành công Ờ có lẽ là như vậy Nếu không hệ thống chính pháp Sao có thể vào bên ủy ban kỷ luật Bí thư là bí thư vạn Không cần biết y từ đâu tới Có thể cùng chúng ta làm việc tốt Cho dân chúng hoàn lâm là đủ rồi Nếu như là người muốn tới ngồi đó mà lên chức Chỉ cần không gây loạn là được Nhưng nếu tới đây gây rối thì chúng ta sẽ không khách khí. Cả đồng nói đã vô tình gắn hắn, La Đại Hải và Văn Triều Dương với nhau. Hắn biết mình mặc dù có uy tín ở cơ sở, nhưng đối với các phòng ban lại hơi kém. Ngoài phòng giao thông ra thì các phòng khác hắn đều xa lạ. Nếu muốn thuận lợi vượt qua đại hội, muốn triển khai công việc thuận lợi thì cần được hai người này ủng hộ. Cả đồng yên tâm, tôi và Lão Vạn đã bàn với nhau. Cậu có năng lực, ánh mắt nhảy bén, nhiều quan hệ. Nhưng rằng chúng ta vẫn siêu cuối tỉnh, Hoa Lâm còn siêu cuối đình làng. Nó thật tôi là bí thư khi đi họp công sở hộ, đến khi cậu tới thì Hoa Lâm mới khởi sắc. Tôi và lão bạn cũng tới tuổi, chứ mong làm gì đó cho quê hương, cậu cứ mạnh dạn làm việc, dù là công việc hay vấn đề nhân sự thì cậu cứ nói ra, chỉ cần có lợi cho triển khai công việc, có lợi cho huyện phát triển thì tôi và lão bạn sẽ ủng hộ hết mình. Các đồng có chút cảm động nói. Bí thư La, bí thư bạn, các đồng tôi mặc dù còn trẻ nhưng không phải người không biết điều. Nếu tổ chức ra nhiệm vụ cho tôi Tôi sẽ nỗ lực làm tốt Không cần biết tôi ở lại Hoa Lâm bao lâu Dù chỉ ở một ngày tôi cũng sẽ tranh thủ Khiến huyện ta tiến lên Trong mấy ngày kế tiếp Cả đồng chủ yếu dồn tinh lực vào việc Thăm hỏi các ban ngành cấp huyện Trên thực tế Việc tuyển cử các cơ quan cấp huyện Không dễ dàng sẽ ra vấn đề Đối với sự bất định ở các xã Trấn nông thôn Thì sẽ có những cán bộ quân chúng Đến từ các cơ quan nhà nước Và đơn vị sự nghiệp Có xác hộ hay là tiếng ổn định hơn nhiều so với các xã trấn, nhất là Cao Đông đã tỏ ý đảm bảo tinh nghinh kinh phí và phúc lợi cho các cán bộ cơ quan và nhân viên đơn vị sự nghiệp, nên khi hắn đến nơi nào thì cũng đều gặp cảnh hoan nghênh nhiệt liệt, khiến Cao Đông có phần lúng túng. Cao Đông dùng 4 ngày để cưỡi ngựa xem hoa đi khắp hàng chục các cơ quan cấp huyện cùng với bệnh viện, trường học và đơn vị sự nghiệp, có thể nói là bấn tới mức chân không chạm đất, sau đó vẫn không chịu dừng vó chân mà lại bắt đầu cuộc hành trình tới các xã trấn. Theo sát Cao Đông có Hoàng Thiết Thần và Uông Minh Hy Sự xuất hiện của Cao Đông giống như một sự kiện Không ai dám cam đoan Việc phiếu bị trả lại sẽ không rơi vào đầu mình Nên lúc này cúi đầu thấp giọng Để kết nối tình cảm chắc chắn Là sự bảo chứng tốt nhất để giới thiệu cho tổ chức Đi cùng với Cao Đông Xuân xã Trấn còn có một thương vụ Mới được bổ nhiệm Ngay cả La Đại Hải cũng phải than tở Thị vị xác định chọn người dường như thay đổi quá nhanh Tào uyên từ thương vụ huyện ủy chính văn phòng huyện ủy huyện Vân lĩnh tới đây đảm nhiệm thường vụ huyện ủy huyện Hoa Lâm căn cứ ý đồ của tổ chức thì hắn cũng phải chịu khảo nghiệm của đại biểu nhân dân trong cuộc đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của huyện để tranh giành một ghế phó chủ tịch huyện còn thiếu lúc tàu yên tới đây cũng là lúc ba người La Đại Hải và Cao Đông cùng với Vạn Trường Dương được triệu tập đặc biệt tới tổ chức thị ủy hai người Tương Quyền Hoa và Trương Thiên Phóng nhấn mạnh với ba người phải làm tốt công tác tổ chức tuyển cử bảo đảm thực hiện triệt đề ý đồ của tổ chức ngụ ý tự nhiên là gõ đâm huyện ủy Hoa Lâm một chút Cả đồng cô nhiên phải lên mà Tào Uyên cũng nhất định lên Nói đến đây thì ba người là triệu vạn Hiện nhiên đều hiểu được Tào Uyên từ thường vụ huyện Mỹ Vân lĩnh đến đây Tiếp nhận đảm nhiệm thường vụ Đương nhiên không phải chỉ là để thỏa mãn Với chức phó chủ tịch thường trực huyện đơn giản như vậy Nói cách khác Việc chọn người làm phó chủ tịch thường trực huyện Với cơ bản đã định chắc rồi Cả đồng thay cho Mai Anh Hoa Và cũng tiếc cho Vi Bi Biểu Nhưng ngắn đương nhiên cũng chỉ có kiên quyết phục tùng Hơn nữa còn phải bảo đảm sau này vị trí đứng thứ hai vững vàng mới được. Cào Đông, lão uông lên thì cậu tính chọn ai làm tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện? Bởi vì thời gian này, bộ máy nhân sự lãnh đạo cấp huyện thay đổi quá mức thường xuyên và kịch liệt đến vấn đề nhân sự nghiên cứu song trước đây tạm gắt lại. Khi Cào Đông đi vào phòng họp nhỏ thì thấy chỉ có ba người La Đại Hải, Vạn Triều Dương và Địch Hóa Dũng. Cào Đông liền nghĩ có chút ý vị đây.